các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn ông già và râm ba gã cán bộ luống tuổi xấu xí mà làm sao con gái bà lại có chữ. Bà đau xót nghĩ đến Lan như cây quế rũ rượi, như lá ngọc cành vàng hụt chân sa xuống hố sâu, chỉ vì một phút yếu lòng, bà túm lấy tóc con và gào lên: "Thằng nào, thằng nào, thằng con nhà nào nói mau. Ôi trời ơi là trời có khổ tần tôi chưa kìa." Lan biết không thể giấu được nữa. Mã Dâu làm gì khi chính nàng cũng đang cảm thấy cần phải có một người thân để chia sẻ trong hoàn cảnh bước đường cùng hiện tại. Nàng sụt sùi kể lể mọi diễn tiến cho mẹ nghe, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại rằng: "Con chỉ giúp giải có một lần thôi xin mẹ tha cho con." <cười> Bà giơ thẳng tay tát con ngã vang vào góc phòng, rồi nhìn ra cửa, mím môi hỏi: "Nó ở đâu? Bây giờ thằng khốn nạn ấy nó đang ở đâu?" Lan sợ hãi hỏi lại: "Cái mẹ nó lăn đi." Bà trừng mắt quát lên. "Làm gì hả? Tiên sư bố nhà mày mới nhích mắt ra đang hướng gì? Khốn ba năm dạy một giờ, tiên sư cha của nó lăng quạt. Bôi rõ chặt chấu vào mặt tao, tao sẽ tìm nó, tao chuẩn đội báo danh cho nó biết, muốn yên thân thì phải cưới mày không thì tao xẻ xác nó ra." Sít lời bà vớ cái nón chụp lên đầu và hầm hầm đi nhanh ra cửa. Một buổi chiều ở hiện trường về, Thượng sang văn phòng gặp Bích trình bày công tác và xin Bích tờ giấy chứng nhận để trở về tỉnh. Vì lý do địa phương thiếu thuốc trừ sâu, Thượng không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bích cam gan tiếp nhận vì biết rõ âm mưu chạy làng của Thượng. Nhưng trước mặt nhân viên tụ tập khá đông, cô vẫn phải làm ra vẻ tự nhiên, khất Thượng thêm vài hôm nữa để liên hệ với phòng nông nghiệp huyện xem có thể xin được thuốc hay không. Thực toan tính chạy làng, Thì Bích phải dùng kế hoãn Bích, Bích nhẹ nhàng bảo Thực, Đồng chí chịu khó vậy nha, Xa Hà Nội lâu chắc cũng nhớ lắm rồi, Nhưng xin thử thư cho xong hôm nữa, Đằng nào thì đồng chí cũng đã ở với, Xã Hỏa Vinh chúng tôi hơn nửa năm rồi rồi, Thêm vài ngày nữa có thấm vào đâu. Thực gượng cười trở về phòng nằm ngẫm nghĩ, Đã mấy hôm nay không thấy Kim Lan đến tìm, thực mong manh hy vọng là gia đình nàng đã thu xếp đưa nàng đi phá thai, không làm phiền đến thực nữa. Thôi, âu cũng là một bài học để từ nay thực cẩn thận hơn, gắng nghĩ quanh và thấy rõ trong cái rối cũng có cái may. Thực đưa ra một lý luận có tính khách tự an ủi để cho rằng mình cũng chưa đến nỗi mạn số, là bởi vì trong ba người đàn bà mà thực chung độ thì Kim Lan trẻ nhất và đẹp nhất, giá như đường cùng có phải cưới nàng thì cũng chẳng đến nỗi hối hận, bởi vì dù sao Lan cũng hơn cả Bích và Mùi. Hai hôm sau, giữa trưa nắng chang chang như đổ lửa, Thược đang cắm cúi ngồi cánh đồng, khoanh một vùng ruộng ngập nước để làm thí nghiệm thì thấy bóng bốn người đàn bà xếp hàng một từ từ tiến tới. Thược ngừng tay đứng thẳng lên, chớp mắt nhìn. Mùi, Bích và cả Kim Lan sao lại thân mật đi bên nhau thế kia? gã sững sốt tự hỏi, mồm há ra kinh ngạc. Người thứ tư đi sau cùng là một bà lớn tuổi hơn, mà khi tới gần Thược mới nhận ra là mẹ Kim Lan. Bà đã từng gặp Thược một lần, cũng ở cánh đồng này, cách đây khoảng 10 ngày để yêu cầu Thược phải cưới con bà. Hôm ấy bà đi tay không, chủ ý thuyết phục Thược bằng lời nói. Hôm nay bà vác theo một cái đòn gánh khá dài. Như vậy là đúng quy tắc tiên lễ hậu binh mà sách tôn tử đã dạy. Bích và Mùi thì mỗi người vác một cái chổi, còn Kim Lan khệ nệ xách thùng nước. Thượng còn đang ngơ ngác nhìn chưa kịp cất tiếng chào thì bà mẹ Kim Lan xông nhanh tới và quát lớn: "Đánh bỏ mẹ thằng Sở Khanh đi. Này!" Miệng nói tay đập, cây gậy trong tay bà liên tiếp giáng xuống những đòn thù hận lên đầu, lên vai Thượng để giữ hồn cho cái bụng bầu của con gái. Bích và Mùi cũng giơ chổi lên phang, miệng léo nhéo chửi. Thược vừa đỡ gạt vừa cố gắng bỏ chạy, nhưng họ vây tứ phía, lại gặp chỗ ruộng ngập bùn ngang tới bắp chân, Thược không thoát thân nổi, đành cứ đứng yên chịu trận. Khi Thược đã nhũn mềm quỵ xuống, Kim Lan mới hất mạnh thùng nước vào mặt gã, Thược thấy một mùi vị kỳ lạ chưa bao giờ nếm qua, vừa mặn, vừa chua, lại có lẫn mùi khai bốc lên nồng nặc dưới ánh nắng.